Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghĩ đến Thành Uyên, rốt của cô không lừa được chính mình nữa. Lòng ngực của cô sẽ nóng lên, mặt cũng đỏ lên, rất muốn được trông thấy anh. Nhưng phải mở miệng như thế nào đây? Chị Hải Đường muốn cô chủ động một chút, nhưng Thành Uyên là một tên ngốc không hiểu phong tình. Đối với sự chủ động của cô, cực kỳ có khả năng sẽ không nghĩ đến hành động của cô có một chút ái muội mà sẽ cho rằng cô coi anh là bạn là một loại tín nhiệm càng thêm tôn trọng cô. Thật là chán ghét mà, làm gì lại tôn trọng em như thế chứ? Diệp Tố Kỳ không khỏi tức giận, Thành Uyên thật sự là không quá hiểu phong tình, là một chiếc cọc gỗ một chút tâm cơ cũng đều không có, như vậy sao được chứ? Lầm bầm cầu nhò về tới nhà trọ thuê với anh trai, mới đến đầu ngõ đã nghe thấy âm thanh rung trời. Cô đi vào ngõ, nhìn thấy rất nhiều hộ gia đình về quanh nhà trọ, bao gồm cả lầu dưới của nhà trọ cho thuê. Làm sao vậy bà chủ, là đang thi công điều gì sao? Diệp Tố Kỳ thấy cũng hố lớn ở trước mặt Bên trong còn tràn ra nước Không phải là nước sạch Mà là nước thải đã sử dụng của mấy hộ gia đình Công nhân xem ra đang tận lực sửa gấp À nha Diệp tiểu thư, Cô tan sở rồi sao Chủ cho thuê thấy Diệp Tố Kỳ lộ ra Biểu tình xấu hổ nói Anh em các cô đều không ở nhà Tôi mới muốn phải gọi điện thoại về cho cô Là như thế này Bồn cầu lầu một chúng ta bị tắc, Mới mời thử điện đến sửa Ai biết vòi nước lại bị vỡ Hiện tại không phải chính phủ khởi xướng giấy vệ sinh phải vứt bồn cầu sao? Tôi đã thở dịp này, đổi ống nước to hơn một chút, cũng sở lại căn phòng tắm, lầu bếp, làm lầu hai luôn. Nhưng bởi vì công trình lớn cần 2-3 ngày làm việc, cho nên hai 3 ngày nay không có nước sử dụng. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp tố kỳ khóc thét, không có điện còn có thể nhẫn. Dù sao thời tiết lạnh đi ngủ sớm một chút là được, nhưng không có nước thì cực kỳ là phiền toái. Yêu sạch như cô, không chỉ nói 3 ngày không tắm rửa, một ngày cô cũng không chịu nổi nữa rồi coi như là bồi thường đi tháng sau chỉ cần trả nửa tiền tháng thuê nhà cho tôi đi ba ngày nay ủy khuất hai anh em đứa rồi tạm thời ở lại nhà bạn của mình đi đừng nói như vậy mà đây cũng là điều bác không muốn diệp tố kỳ vội vàng đáp lễ để cho chủ cho thuê không cần phải tự trách cùng chủ cho thuê nói lời chào tạm biệt cô kéo thân thể mệt mỏi về trong nhà mở đem rồi con lưng cười giày thấy ở trên tủ giày không có bảo hiểm của anh trai, lại thấy anh vẫn chưa về nhà. Đúng là anh trai tối mà, trong nhà không có dùng, lại ở bên ngoài chơi sao? Cô nhịn không được mà oán giận Diệp Vĩnh Kỳ gặp sắc uyên em gái, chưa từng từ bỏ ý định bước vào phòng tắm, vặn vòi nước mở ra, chỉ thấy vòi nước không phát ra âm thanh nào, một nửa giọt nước cũng không rơi xuống. Cô không khỏi ế oài ngồi trên bồn cầu, lấy di động ra gọi điện thoại cho anh trai còn đang hẹn hò. Làm gì vậy? Có chuyện gì mau nói đi. Diệp Vĩnh Kỳ vừa tiếp điện thoại liền không kiên nhẫn Diệp Tố Kỳ dùng giọng hiệu vũ khí vô lực cất lời Anh à Chủ cho thuê nói muốn rượu ống nước Trong nhà ba ngày sẽ không có nước dùng Bảo chúng ta ba ngày nay ở tạm nhà bạn Anh nói nên làm sao bây giờ Là thật sao Ngoài ý hiểu giọng điệu của Diệp Vĩnh Kỳ mang theo hương phấn lập tức vào lại em gái Quay đầu thì thầm với bạn gái Đại khái hai phút sau anh vui vẻ tuyên bố Tiểu đồng đáp ứng anh lưu lại ba ngày Anh có chỗ ở rồi, yên tâm đi. Có thể ở chỗ của chị Tiểu Đồng sao? Em cũng an tâm nha. Diệp Tố Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đợi một chút, em yên tâm cái gì chứ? Diệp Vĩnh Kỳ hỏi lại. Tiểu Đồng nói chính là thô lưu anh, cũng không phải là thô lưu chúng ta. Em tới làm gì? Đừng có tới. Thần là một người đàn ông, bạn gái có thể đáp ứng cho anh ở tạm, lúc khó khăn. Diệp Vĩnh Kỳ làm sao có thể để cho em gái bóng đèn này có cơ hội ngăn cản anh và Tiểu Đồng tiến xa một bước chứ? Diệp Tố Kỳ lập tức biết Diệp Vĩnh Kỳ suy nghĩ điều gì. Không phải là muốn thế giới hai người không bị quấy rảy thôi sao? <cười> Khẳng định cả đầu đều là muốn làm chuyện xấu mà. Anh trai có thể hạnh phúc thì đương nhiên cô chúc phúc cũng cực kỳ nguyện ý cho anh trai chế tạo cơ hội bùi dưỡng tình cảm. Nhưng hiện tại đã như thế nào rồi? Anh trai cương nhiên cả đầu chỉ có tình yêu cũng không nghĩ tới cô một chút hay sao? Diệp Vĩnh Kỳ, anh đừng có mà quá đáng. Anh cứ như vậy mà kệ em, em có chỗ nào có thể đi chứ? Em đừng lắm trò, em không phải là còn có đồng nghiệp sao? Tới nhà bọn họ mà ở đi Không thì quản lý vị nhân sự kia mấy hôm trước Vẫn còn muốn đưa em về nhà cũng được Nhất định, hắn sẽ rất vui vẻ mà thu lưu em nha Đây là lời anh trai nên nói với cô sao? Không phải em đã nói với anh Em bởi vì được thủ trưởng nâng đỡ công việc thuận lợi Kết quả mấy đồng nghiệp vào công ty có một chút khen tị Quan hệ công tốt lắm Mấy vị tiền bối cũng kiên kỵ em Tiền bối cô giao tình công tệ đều đã có gia đình Em làm sao có thể tới nhà mà quấy rầy người ta được chứ? Còn có anh nói cái gì? Kêu em gái nhà mình tới nhà đàn ông qua đêm? Anh quen người ta sao? Chỉ mới gặp đối phương có vài lần. Anh có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net